Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Sẵn dò Quá xuất sẵn Nên nhóm Khả Luân đã lên đường đi tìm trước Với sự xuất sắc của lương đào Cộng thêm hai con người hình sự là Khả Luân và Vũ Linh Thì việc họ lần tìm ra được Những điểm làm dấu của nhóm Kiều V Là điều không quá khó khăn Và đến khi xuống đến thùng lũng này Có thể là họ đã nghe thấy tiếng của Vy gọi dục tầm nên họ cũng nhanh chóng xác định được vị trí của cô. Nhưng khi đến nơi, thì nào ngờ mọi chuyện đã xảy ra như một cơn ác mộng. Dòng ruồi tìm người, mà người đâu chẳng thấy lại để một người biến mất, và một người đã bệnh viên ra đi. Sáng tuần ngái vẫn nằm im bất lập, trên nền đá lạnh. Những giọt nước mắt của mọi người vẫn lặng lẽ tuôn rơi. Sự thật đã phơi bày ngay trước mặt, Vậy mà Kiều Vy vẫn chẳng muốn tin vào đôi mắt của chính mình. Cô hỏng cô đang nghẹn ngào, chẳng thể nào thốt lên được thành lời nữa. Đầu cô thì đang ong ong, những ý niệm mù mùi chẳng rõ ràng. Cố gắng lắm, cô mới có thể lắp bắp được vài lời trong nước mắt. Nhất, nhất định là ai đó đã hại tốt ngai. Cô bảo sao Kiều Vy? Hà nghiêm sừng rơi lên tiếng. Cùng với ánh mắt đầy thắc mắc của mọi người Kiểu bị đặt bàn tay lên ngực Để áp lại nỗi đau của nói Tôn ngại Vẫn rất bình thường Không thể có lý do gì khiến cậu ấy Nghĩ đến chuyện dại ruột này được Hơn nữa Cậu ấy còn đang rất lo lắng như dục tâm Cậu ấy còn mang trọng trách tìm về Để báo cho mọi người biết Về sự biến mất của anh Lâm Nhất định Nhất định là đã có một bàn tay bí ẩn nào đó Nhúng vào cái chết đau thương này Nhất định là như vậy Kiều Vi nhấn mạnh Một lần nữa câu nói của mình Trong dòng nước mắt Đường ra cũng đang giản ruộng Những dòng lệ ngắn dài Cô cũng chẳng thể nói được một lời nào Mà chỉ lặng lặng tiến lại Ôm chặt với Kiều Vi Và khóc than đau đớn Khả luận Thì cũng vừa kiểm tra sơ qua Về thi thể của Tôn Ngãi Dòng anh ấp ủng trong sự tang thương Không Không hề có một dấu hiệu nào cho thấy Có sự rằng có hay xô sát cả Có lẽ cái chết này Cũng mang cùng một kịch bản Giống như những cái chết Ở trong rừng thiêu tân Sao? Sao lại như vậy? Kiểu vì khẽ buông câu hỏi Rồi đôi mắt cô lạc lõng Như người mất hồn Không lẽ cái chết này Cũng liên quan đến những điều bí ẩn kia sao? Mày quá Mọi người đây rồi Một dòng đàn ông vừa vang lên Làm cho tất cả mọi người cùng sững sờ quay lại Lai Lâm Lai Lâm đúng là anh rồi Mọi người nghẹn ngào trong nước mắt Cũng mới biết bao nỗi mong mọi đợi chờ Cuối cùng Anh cũng đã trở lại Nhìn mắt âu sầu mọi người Lai Lâm thật chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra Nhưng linh tính của anh Cũng vừa mách bảo cho anh biết Là ở đây Đang xảy ra một chuyện chẳng lành Rồi khi anh nhìn thấy Có người đang nằm im lềm bất độc Anh vội trẻ đến Nhận ra được là Tôn Ngãi Giờ chỉ còn là một quý sát không hồn Lại lầm không khỏi bàng hoàng Anh hoàng hốt Sao? Sao lại thế này? Không thể như vậy được Sao Tôn Ngãi lại như thế này? Tôn Ngãi Đã rời xa chúng ta thật rồi Cái lầm mà Giọng khả luân yêu ướt bồi ngồi Không thể nào, không thể nào Lại lầm vẫn không muốn tin Cho dù sự thật đã phơi bày ra ngay trước mắt Anh nghẹn ngào Trong làn nước mắt rưng rưng Rồi bắt đầu kể lại câu chuyện giọng đầy chua sót Lúc tôi đang Đuổi theo bóng người là mặt đó Thì tôi đã gặp phải những chuyện rất ly kỳ Chiếc bóng đó thoát ẩn thoát hiện làm tôi không thể nào bắt được. Cứ mãi miệt đuổi theo mà tôi không hề biết được rằng phía trước mình là một vực thẳng. Chiếc bóng đỏ vẫn cứ lao vuôn vút về phía trước, khiến cho tôi không hề nghi ngờ một điều gì cả. Giữa chân tôi lúc ấy đang mổ mịt hơi sường, không còn thấy đâu là đường nữa. Nhưng tôi vẫn gắng sức đuổi theo, cho đến khi đôi chân của tôi đến gần bên bờ vực thẳng, thì đúng lúc ấy bật chật tôn ngãi xuất hiện ở ngay trước mặt tôi. Cậu ấy chẳng nói gì, ngoài một khuôn mặt đang nặng chỉ út lộ rõ vẻ xanh xa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net